Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3221 Thanh tiên tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Sư tôn, Độ nhi cũng không dám thu ngươi như vậy chân quý bảo vật. Tông tôn Ngọc nhi quá sợ hãi, chân linh khôi lỗi thực lực có thể so. Với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, bất luận từ góc độ nào, giá trị đều Là khó có thể dự đoán công tôn ngọc nhi cũng không phải là không biết. Nặng nhẹ nữ tử như vậy tặng, sao có thể đủ nhận lấy đâu này. Cho ngươi cầm sẽ cầm. Lâm Hiên trên mặt lại hiện lên vài phần vẻ. Không kiên nhẫn vi sư phải đi, lưu lại một mình ngươi ở chỗ này, sẽ Có rất nhiều khó xử, cái này chân linh khôi lỗi có thể giúp ngươi biến. Nguy Thành An có cái gì tốt chối từ địa phương? huống chi? Lâm Hiên nói đến đây, nuốt một miếng nước bọt trên mặt lộ ra vài phần. Vẻ ngạo nhiên Lâm mố thực lực hôm nay, này khôi lỗi không nói đắt. Không có công dụng, nhưng mà thực gặp phải cường địch nó có thể cho. Ta mang đến trợ giúp kỳ thật đắt cực kỳ bé nhỏ rồi, cho nên ngươi... Không cần có băn khoan, nó tải trong tay của ngươi, xa so tại lâm mổ. Trong tay, phải có dùng nhiều lắm. Vâng, Độ Nhi Đa Tạ Sư Phụ. Tông Tôn Ngọc Nhi trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích cung kính dịu dàng. Khẽ trào, Sư Tôn lời nói đã nói đến trình độ như vậy, tự nhiên không? Cần phải tiếp tục từ chối Đa Tạ Sư Tôn ăn đức, Độ Nhi nhất định sẽ... Hảo hảo kinh doanh cách này vân ẩm tôn phân đà, sư tôn lần đi tiện đồ. Chưa biết, ngài cũng nhất định phải cẩn thận một chút đấy. Vì sư hiểu được, ngươi tu hành cũng muốn hảo hảo cố gắng, không thể. Làm tục vụ trì hoãn, như có chuyện gì khó xử, chi bằng tới tìm ngươi. Đích hai vị sư bá. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói, lời còn chưa dứt toàn thân thanh mang cùng. Một chỗ... Hóa thành một đảo cầu vồng phá không bay đi. Rất nhanh tựu tại chân trời biến mất tung tích. Sắc trời có chút u ám, ở đây là một hoang tàn vắng vẻ hạp tốc. Linh khí mỏng manh thảm thực vật thư thớt, chỉ có một chút không ngờ. Tiểu động vật. Nhưng mà hôm nay, một đảo cầu vồng từ xa phương phía chân trời bay. Tới, hào quang thu liếm, lộ ra một dung mạo bình thường thiếu niên. Đúng là Lâm Hiên. Hắn đem thần thức thả ra, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lầm. Bầm lầu bầu mở miệng quả nhiên không tệ, ở đây không gian chi lực so. Sánh mỏng manh. Tuy nhiên dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay. Phá toái hư không cũng không. Kỳ lạ quý hiếm. Nhưng lựa chọn sử dụng một thích hợp địa điểm cũng có. Thể tỉnh thi tỉnh lực. Mà thôi Lâm Hiên tính cách tự nhiên cũng sẽ không đi thể hiện cái gì Trước mắt hạp tốc tựu không tệ Dùng thần thức điều tra hoàn tất Lâm Hiên biểu lộ thỏa mãn vô cùng Sau đó tay áo phất một cái Một màu nâu xanh ngọc bài bay vút mà ra Lâm Hiên thỏ tay tiếp được Lại một lần nữa xác định tỏa độ đúng vậy Sau đó tựu động thủ phá toái hư không rồi Đem hư không đánh vỡ đối với bình thường tu tiên giả tựu cùng đầm. rồng hang hổ không sai biệt lắm. Nhưng mà tại Lâm Hiên mà nói cũng không có quá lớn độ khó. Tay phải nâng lên tí ti pháp tắc chi lực giật tán mà ra. Sau đó Lâm Hiên cánh tay khẽ nhúc nhích một quyền hướng phía phía trước oanh. Rơi, soạp xẹp. Theo động tác của hắn tiếng xé gió đại tố. Vốn là bình tĩnh không Gian đột nhiên như bị quăng hạ một cục đá tiểu hồ Một vòng một vòng Nhộn nhạo rồi Sau đó lôi điện giao thoa Một đảo vết nứt không gian hiện hiện mà ra Dài không quá hơn một trượng Nhưng cho một người thông hành đã không Có vấn đề Lâm Hiên cũng không chậm trễ Nhoáng một cách thân Tựu đã bay đi vào Không gian chấn động đột khởi, rất nhanh tự biến mất tung tích. Ở đây là một phong cảnh tú lệ chỗ. Ngọn núi, hồ nước trúc lâm. Ngoại trừ phong cảnh như vẽ bên ngoài. Linh khí cũng cực kỳ không tệ, hẳn là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện. Bên hồ có mấy gian thúy trúc dưỡng phòng nhỏ, nhìn như đơn sơ, lại. Đừng có vài phần hàm súc thú vị nhi ở đâu đầu. Lúc này ở phòng trúc phía trước tụ tập đại lượng tu tiên giả thô sơ. Giản lược khẽ đếm, rõ ràng có hơn 10 người nhiều, hơn nữa đều không. Ngoại lệ tất cả đều là đồng huyện cấp cao dai tu tiên giả. Nhiều như vậy cao dai tu sĩ tụ tập bình thường thế nhưng mà không. Thông thường địa phương. Liếc nhìn lại cho người cảm giác hẳn là tại cử hành cỡ nhỏ trao đổi. Hội... Nhưng mà chân thật tình huống cũng không phải là như thế. Những cao dai này tu sĩ không chỉ có không một người xuất ra bảo vật. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó. Còn chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau coi như là. Mù lòa cũng có thể nhìn ra bọn hắn tầm đó. Có rất sâu địch ý. Cho người cảm giác tựu phản phất bọn hắn tại tranh đoạt một vật. Đúng vậy tranh đoạt bảo vật. Hơn nữa. Lại để cho người khó hiểu chính là những người này còn có. Nhất thời nữa khắc mang theo hoạt nhẹ hoạt trọng thương thí. Ô lão quái, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Một gã mặc rộng thùng. Thình áo bào xám dâu bạc trắng lão giả chính hai hàng lông mày trói. Chặt hướng phía trước nhìn lại. Tầm mắt đặt tới vừa mới dạ dạ một thân hình cao lớn tu sĩ. Người này một thân áo xám Dung mạo xấu xí vô cùng Trên mặt còn có Một đầu vết xẹo Hiện ra vài phần giữ tận chi ý Hắc triệu đảo hữu lời này Hỏi rất hay không có đạo lý Ngươi có thể Tới này ô mố hẳn là không thể đến sao Muốn nghe được thanh tiên tử Tiên khúc tự nhiên là tất cả bằng bổn sự Cái kia ô lão quái ngữ Khí đồng dạng là không cực kỳ khách khí Bên trong ngầm lấy thật sâu địch ý Cái kia rộng bào lão giả nghe xong Sắc mặt càng phát ra khó coi Lại Nhìn xuống không có nổi giận Ngược lại sâu hít sâu Sau đó thở dài Ba năm mới có một lần kỳ ngộ chịu mố tuyệt không buông tha Ta thọ Nguyên đắc không nhiều lắm Nếu là đem lần này cơ duyên bỏ qua Sau đó Thiên kiếp chỉ sợ rất khó chịu qua ô đảo hứu nếu là chịu đem cơ hội. nhường cho ta triệu mố nhất định sẽ có giày báo đấy. Hừ, đảo hứu thiên kiếp nhanh đã tới rồi, muốn nghe bên trên một khúc. Thanh tiên tử tiên khúc, để có thể tấn cấp, ngươi thỏ nguyên không? Nhiều lắm, ô mố cảm giác không phải là lúc này đây nghe tiên khúc tư. Cách chúng ta tất cả bằng bổn sự tranh đoạt. Vô luận như thế nào. Ô. Mố cũng sẽ không muốn cho đấy. Cái kia áo xám tu sĩ chém đinh chặt. Sắt mà nói. Đạo hứu trước không muốn đem lời nói nói được quá vẹn toàn rồi. Như. Triệu mố nguyện ý trả giá một hạt thanh hương toái ngọc đan như thế. Nào. Cái gì thanh hương toái ngọc đan đạo hứu trong tay sẽ có vật ấy. Cái kia áo xám tu sĩ ngẩn ngơ. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Lên. Đúng vậy đảo hữu cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần buông tha cho. Cùng triệu mố tranh đoạt cái này hạ thanh hương toái ngọc đan tựu. Quý ngươi rồi. Cái kia giống bào lão giả vừa nói. Một bên tay áo phất. Một cái thực lấy ra một mùi thơm ngát bốn phía đan dược. Ôn nhuận như. Ngọc. Cái kia ô họ tu sĩ trên mặt hiện lên một tia tham lam Nhưng rất nhanh lại chuyển biến làm do dự Hiển nhiên đối với cái này đan dược Khát vọng cực kỳ Nhưng trước mắt cơ duyên hắn cũng không muốn buông Thả cho Nhắc tới thanh tiên tử Vậy cũng là không như bình thường đích nhân Vật tuy nhiên cùng bọn họ đồng dạng là đồng huyền kỳ tu tiên giả Nhưng truyền thuyết Vị này chính là cùng thiên âm cung có ngàn vạn. Lần liên lụy, một thân cầm kỹ xuất thần nhập hóa truyền thuyết nàng khải đàn tiên. Khúc không những được khắc địch nhưng lại có dưỡng thương hiệu quả. Thậm chí có thể làm cho tu tiên giả có chỗ cảm ngộ đối với đột phá. Bình cảnh cũng rất có công dụng. Nghe không hợp thói thường nhưng mà thiên âm cung bí bí truyền công. Pháp nguyên vốn là kỳ diệu vô phương đấy. Hơn nữa những năm gần đây này, thật đúng là có một ít tu sĩ nghe xong. Thanh tiên tử tiếng đàn tấn cấp, điểm này cũng không phải lung tung. Nói khoác, kể từ đó tự nhiên lại để cho vô số tu sĩ chạy theo như việc đáng. Tiếc thanh tiên tử tiên khúc, mỗi 3 năm mới có thể khải đàn một lần. Cơ duyên khó được. Hôm nay đúng lúc là nàng sắp xuất quan khải đàn. Tiên khúc thời gian cho nên mới phải có nhiều như vậy tu sĩ tới chỗ này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.